thơ Lưu Quang Vũ Kiều Văn tuyển chọn và giới thiệu nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành năm 2004 người đọc Hồng Hà thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện lời nói đầu Lưu Quang Vũ sinh năm 1948 mất năm 1988 thuộc mẫu người Mà trước kia Nguyễn Công Trứ gọi họ là Giang Sơn Trung Tú Khí, tức là chất đẹp của non sông chung đúc lại. Ngay từ khi còn rất nhỏ, cậu bé Vũ đã sớm bộc lộ những đặc tính thiên bẩm rõ rệt như rất yêu thiên nhiên, yêu mảnh đất nơi mình sống, yêu thắm thiết gia đình của mình, đặc biệt say mê văn chương nghệ thuật như ca dao, thơ, văn, kịch, họa, vân vân và đã làm những bài thơ đầu tiên từ lúc mới lên năm lên sáu. Chính cái thiên tư nghiêng về cái đẹp ấy đã dẫn dụ và thôi thúc Lưu Quang Vũ đến thế giới của văn học nghệ thuật, để rồi anh sẽ cống hiến chọn đời cho nó. Con người Lưu Quang Vũ là sự hòa quyện giữa cái mà Tản Đà xưa gọi là thiên lương, cái tốt đẹp chân chất trong trời đất, với một trí tuệ sắc bén, Một tâm hồn mang nặng tình người Một trái tim đa cảm Và vươn được tới những cung bực Tột đỉnh của tình yêu Một cốt cách trượng phu Dám xả thân vì chân lý Vì sự tiến bộ xã hội Một năng lực phi thường Trong sáng tạo và hành động Một thái độ đúng đắn Biết chấp nhận số phận Nhưng cũng biết vươn lên hưởng thụ cuộc sống Ở mức cao nhất Trong thơ Lưu Quang Vũ Tinh thần của cái thiên lương của chân lý được khắc họa đậm nét thông qua một trí tuệ sâu sắc, đầy ắp tư tưởng, một tâm hồn phong phú với những tình cảm tốt đẹp, thuần khiết. Một hiện thực dù nhỏ hay lớn dường như hàm chứa những chân lý của càn khôn, của cuộc sống, của lịch sử. Chính vì vậy, thơ anh luôn mang tầm tư duy và tính khái quát cao. Lưu Quang Vũ hiểu sâu sắc chân giá trị và vai trò vĩ đại, thiêng liêng của nhân dân. Những sinh linh do trời đất sáng tạo ra để làm nên lịch sử, làm nên tất cả những kỳ tích. Người vỡ rừng mở đất bao la, bàn tay chai làm nên tất cả. Làng xóm, đền đài, thành phố, tháp bút cao điệu múa những cung đàn. Mỗi lần đất nước sắp suy vong, người đều cứu cổ xe ra khỏi vực. Thích bài Người cùng tôi Lưu Quang Vũ đích thực là nhà thơ Nhà văn hoàn toàn thuộc về nhân dân Nhiều câu thơ khắc họa Những chân lý lớn của cuộc đời Chẳng hạn sự tiêu vong Của những cái phù du Sự trường tồn Của những gì bất hủ Trên dòng chảy của lịch sử Trên thềm rêu điện cũ Những triều vua Lũ trẻ lấm lem đùa nghịch Bao quyền uy chót vót Nay đã thành đất bụi lãng quên Tiếng nức nguyễn du Giọt lệ hồ xuân hương Bây giờ ta nhớ mãi Những câu thơ máu thịt Mô tả thiên nhiên quê hương đất nước Ở nơi ấy có một đồi mua tím Có con đường đất mịn mát chân đi Ở nơi ấy có một rừng bưởi chín Có người em bé nhỏ ngóng ta về Thích bài nơi ấy Những chân lý lớn ký thác Trong bản tính của người đàn bà Những ngón tay em nhỏ nhắn đã giữ từ lâu cái đích của loài người. Rồi cái ma lực của một trong lưỡng cực âm mà một người phụ nữ, một người tình, một người vợ gây ra trên thế giới này. Dãy phố xám hết nằm trong gió lạnh. Em đi xa, em trở lại rồi. Hoặc một khám phá đối với chân lý nỗi khổ không của riêng ai Em như đất này khó nhọc, thành phố này gian chuân, tôi tìm em trong nỗi khổ muôn người. Lưu Quang Vũ khám phá đi sâu và say đắm bản chất diệu kỳ của tiếng Việt. Tiếng tha thiết, nói thường nghe như hát, kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh, như gió nước không thể nào nắm bắt, giấu huyền trầm, giấu ngã tranh vanh. Một tiếng vườn rợp bóng lá cành vươn, Nghe mắt lịm ở đầu môi tiếng suối, Tiếng heo may gợi nhớ những con đường, Tiếng tủi cực kẻ ăn cầu ngủ quán, Thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời, Tiếng Việt rung rinh nhịp đập trái tim người. Ít bài Tiếng Việt Nhà thơ đã bao lần phi lộ những tình cảm thiết tha nhất,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 đã tỏ ra nhạy bén ghi lại những bức tranh hiện thực về hạng trí thức rởm luôn hiện diện nhan nhản trong xã hội chúng ta tụm 5 tụm 3 họp hành diễu nhau uống trà đọc thơ đi thực tế ta viết những suy tư ngây ngô vờ là trí tuệ là một người lính tiên khu anh thẳng thắn phê phán lối sống thấp kém và khẳng định mục tiêu sống của mình cũng là mục tiêu của văn học nghệ thuật chân chính. Tôi không thể viết những lời như thế, thơ là bó đuốc đốt thiêu, là bàn tay thắp lửa, thơ phải dạy ta nhìn bằng con mắt thật, đập vào ngực ta không cho ta cúi mặt, không cho ta lảng tránh, đập cửa mọi nhà, đứng ở mọi ngã ba. Những lời tâm huyết ấy của anh không phải là những châm ngôn cho những người cầm bút hay sao? Lưu Quang Vũ yêu và cảm nhận về đất nước mình qua lăng kính của một thi nhân, người đọc dễ dàng đồng cảm với những suy tư, thương cảm của anh đối với số phận của đất nước, từng nếm trải muôn vàn thử thách, đắng cay trên những chặng đường giằng rạc của lịch sử. Mấy mươi năm vẫn mái tranh này, dòng sông đen nước cạn, những người đi chưa về, đã tận cùng nỗi khổ, nghĩ đến người lòng tôi rách nát, Xin người đừng trách giận, Việt Nam ơi. Trích bài Việt Nam ơi. Bút lực thơ Lưu Quang Vũ rất sung mãn, khiến anh chinh phục được những đề tài vĩ mô. Chẳng hạn bài thơ, bài ca trên bán đảo đã mang không khí của một áng sử thi kỳ vĩ. xứ đau thương vò xé trái tim người, voi mất ngà suốt đêm thâu gào rống trai mất ngọc xót xa lòng biển thầm. Hoặc trong bài Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi thổi không yên suốt dọc dài lịch sử. Ngoài việc miêu tả thế giới hiện thực khách quan, thơ Lưu Quang Vũ còn miêu tả thế giới nội tâm đầy chăn trở của một người thơ sống giữa một thời đại biến động. Khi đất nước có chiến tranh, Toàn dân phải đương đầu với những thử thách và khó khăn vô kể. Có những lúc tâm hồn tôi rách nát, như một chiếc lá khô, như một chồng gạch vụn. Tôi khao khát yêu người mà không yêu sao được. Trích bài có những lúc. Tuy nhiên, bất chấp những khắt khe của thực tại, thơ anh vẫn luôn vang dội những khúc hát ngợi ca cuộc sống diệu kỳ chân bước vội em về từ phố rộng mang mùa hè xanh biếc trên vai tim anh đập như quả chuông bé nhỏ dưới hồi chuông vô tận của trời xanh tích bài chiều chuyển gió một mảng thơ rất đặc sắc của Lưu Quang Vũ là thơ tình trong địa hạt tình yêu anh là người nếm trải đầy đủ cả ngọt ngào và cay đắng em kỳ lạ làm sao Tôi vừa yêu vừa sợ, đã tránh đi, vẫn muốn tìm gặp nữa. Kích bài nửa đêm nỗi nhớ. Chính tình yêu đã đánh thức nhân bản về hạnh phúc gia đình của gã triết ra khổ hạnh. Bây giờ anh chỉ còn lại em thôi. Anh chẳng nghĩ những gì xa xôi nữa. Anh chẳng đua trên, chẳng mất công cãi vã.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 Người yêu ơi, có nhịp tim nào buồn khổ vì anh? Thư viết cho Quỳnh trên máy bay. Trở lên là những nét chính của bức chân dung con người và thơ Lưu Quang Vũ. Thi tiên Lý Bạch nói, thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, tức là trời sinh tài của ta tất được dùng. Lưu Quang Vũ sinh thời đã nổi tiếng là một tác giả viết kịch xuất sắc. Nhưng không chỉ thế, anh còn là một nhà thơ có tầm vóc. Thơ anh chân chất, gân guốc, không điểm trang, nên mang một vẻ đẹp tự nhiên, rắn rỏi. Bút pháp anh chọn là bút pháp hiện thực. Cái đẹp của nghệ thuật trong thơ anh chính là cái đẹp của nội dung thơ toát lên, là sản phẩm của một nhân cách lớn, một tài năng rực rỡ và một đời sống đích thực. Lưu Quang Vũ, nổi bật ở chỗ, anh là một nhà văn, nhà thơ, mang tinh thần công dân rất cao. Anh luôn đứng ở mũi nhọn của cuộc sống, và vì vậy cuộc đời anh có nhiều ý nghĩa, tài năng nảy nở mạnh mẽ. Thơ anh ngồn ngộn chất sống của cuộc đời đầy sôi động và bão táp. Thành tựu anh đóng góp cho nền văn học, cho dân tộc, cho đất nước ta là rất sáng giá. Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 10 năm 2003, Kiều Văn